Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Với điện thật, cô dần dần hòa tan trong kích tình của anh. Cô không kiềm chế được hôn nắp lại anh, măng cho đôi tay đã khôi phục tự do, ôm lấy bả vai của anh, bụng dưới theo bản năng hướng về phía anh, tìm kiếm sự tiếp xúc chặt chẽ hơn. Anh thì thảo gợi tình mà thỏa mãn. Còn nói là không thích sao. trở dục vòng thì ánh mắt của anh ngập tràn về thắng lợi. Chính phần đắc ý này của anh, khiến vũ kiết đang trầm luân trong biển dục vọng bừng tỉnh thật là đáng chết cô âm thầm nguyền rùa người đàn ông này rõ ràng là làm nhục mình thế nhưng cô lại nhiệt tình đáp lại sự sỉ nhục của anh tự thái thắng lợi của nhan lập khải không những đả thương tự ái nặng nề của cô càng làm cho cô chân chính hận chính bản thân mình tất cả bi phẫn hóa thành lực lượng tập trung về bàn tay cô một cái tắt vang dội rơi vào khuôn mặt của nhan lập khải kén cho anh sẵn sờ tại chỗ. Trong lúc anh đang còn ngây ngốc, cô không ngang để thân thể nặng nề của anh ra, thoát khỏi sự gian cầm. Sau này, đừng mơ tưởng gặp lại tôi nữa. Vũ Kiệt tức giận hét thẳng vào mặt của anh. Anh dám có gan xâm phạm tôi một lần nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Thời dịp ngoài đường đang đèn đỏ, cô lao xuống vẻ hè, cũng không quay đầu lại đi nhanh, nhanh chóng cách xa nơi đó. Cách xa người đàn ông mà cô vừa yêu lại vừa hận. Vuốt vuốt khuôn mặt sưng đỏ. Nhăn lọc cài ngây ngốc nhìn thao bóng lưng của cô dần quát xa. Trong lòng của nhân lọc cài ngũ vị tạp trần. Tuy bị người ta dùng sức tát một cái, nhưng mà anh không có tức giận. Rốt cuộc, anh cũng hiểu rõ tâm tư của mình. Anh muốn đình vũ Khiết Anh không muốn buông cô ra, không muốn mất đi cô. Anh nửa điểm cũng không muốn giao cô cho một tên đàn ông nào khác. Kể cả anh em kết nghĩa của anh cũng như vậy Chia tay với anh là chuyện như cơm bữa Trước giờ anh đều cắt được sạch sẽ Không dính một hạt bụi Cho tới bây giờ Chưa có một cô gái nào lại khiến cho anh Rất bỏ không nổi như vậy Đến tuổi khác này anh đã cực kỳ rõ ràng Cô gái này có bao nhiêu phần lượng Trong trái tim anh Bất đồng với tất cả những người phụ nữ khác Giống như rung động viên đạn bắn ra Cái tắt này đã thật sự là chấn tính được anh Ngồi trên xe taxi Vũ khiết cũng không nhúc nhích Mà về mặt mờ mịt Ê cô có khỏe không Thấy cô trầm mặng thì Tiều Kiều Không nhìn được mà đưa tay quơ quơ Trước mặt cô Có chuyện gì vậy Cô phục hồi lại tinh thần Trợn mắt nhìn đồng nghiệp bao lâu năm Thì xem cô đã chết chưa Tiều Kiều le lưỡi Hai ngày nay cô làm sao vậy Tại sao lại không nói một lời nào Tôi còn tưởng là cô bị câm đấy Tâm tình của tôi không tốt Cho nên không muốn nói chuyện như vậy đã được chưa? Tâm tình không tốt ư. Vì sao chứ? Tiểu Kiều nghiêng đầu, nghĩ sao cũng không ra. Bàn về kinh tế thì ra thế nhà cô không tồi, cũng sẽ không về công tiền. Bàn về công việc, tất cả của cô đều rất thận lợi. Các dề nhân không thể đếm xuể. Bàn về tình yêu thì cô không có bạn trai, thì lấy đâu ra vấn đề tất tình. Từ kinh tế công việc đến tình yêu suy xét, giống như không có chuyện gì để cho cô có thể phiền não được đi. Không có vì sao cả. Nghĩ đến cái tên đầu heo nhăn lập cải thì tâm tình của Vũ Khiết làm thế nào cũng không tốt lên được. Dù sao cô cũng sẽ không nói ra nguyên nhân chính. Chẳng lẽ không có phiền não chính là một loại phiền não sao? Tiểu Kiều gãi đầu. Không sao hết. Chờ lát nữa tìm thấy được tiểu bối, tâm tình của cô sẽ tốt lên ngay thôi. Thời gian nghỉ trưa, hai người cùng nhau bắt xe đi ra ngoài. Chính là bởi vì muốn thăm đồng nghiệp Trần Ngọc sinh mới sinh con, còn đang ở cữ Vậy sao? Vũ kết đương nhiên là không tin. Vấn đề của cô cũng không thể chỉ xem một chút tiểu bối là có thể giải quyết được. Tiểu bối sao có khả năng giúp cô nhổ cái tên nhăn lập khai vừa đáng yêu, lại vừa đáng hận ra khỏi đầu cơ chứ? Đương nhiên rồi. Tiểu kiều vỗ ngực cam Đan nói. Phụ nữ trời sinh có mẫu tính chói lợi. Thấy trẻ nhỏ tự nhiên sinh ra sức mạnh tình yêu. Mà phần sức mạnh tình yêu này có khả năng tiêu diệt hỗn loạn trong lòng cô đấy. Nghe cô nói cứ như là người đã làm mẹ rồi đấy. Vụ kiết gì mũi coi thường. Thì đấy là trên sách viết, cũng không phải là tôi nói nhảm mà. Con tin thì thôi, chờ cô làm mẹ rồi sẽ hiểu ngay thôi. Đột nhiên một tue sáng lé lên. Ê, tiểu kiều dường như phát hiện ra một châu lục mới. Tôi biết rồi, có phải là do đã đến tuổi kết hôn. Cha mẹ cô bắt cô phải tìm một đối tượng, nhanh chóng sinh con cho bọn họ. Có bé cháu ngoại không, cho nên cô mới phiền não như vậy trí tưởng tượng của cô tốt như thế sao cô đi viết tiểu thuyết đi vũ kiết nick dẻo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện